mời các bạn đón nghe câu chuyện Mặt Trời Đèn tác giả Thiên Hà Ba Sướng nhà xuất bản Nhã Nam tập 4 Thần Cùng Côn Luân thực hiện Nguyễn Thành facebook facebook.com gạch chéo mc nguyệt thành Trường thứ 6 Hồ Tiền Nữ Đi vòng quanh núi hoặc quanh hồ là phương thức sùng bái có một không hai trong cuộc sống ở vùng nóc nhà thế giới đặc thủ này. Là một dạng tín ngưỡng sùng bái tự nhiên cho rằng vạn vật hiểu linh và là hình thức biểu hiện có tính kế thừa từ tôn giáo nguyên thủy của dân tộc Tạng. Động tác thông thường có thể phân làm hai dạng. Dạng thứ nhất phổ thông nhất là đi bách bộ Giạng thứ hai thì kiên thành hơn. Hai tay đeo tấm gỗ, giờ cao quá đầu, sau đó thu về trước ngực, toàn thân đổ xuống, chán chạm đất, dập người vái lạy. Dùng cơ thể mình đo từng chút một chiều dài của núi thần Hồ Thánh. Mỗi một vòng đi quanh, tội nghiệt sẽ được tiêu trừ, công đức sẽ được tích lũy. Nếu như chết trên đường đi quanh hồ thì đó cũng là thuận theo tạo hóa. Cử chỉ của thiết bổng Lạt Ma không giống như đang đi quanh hồ mà khiến tôi nhớ đến động tác nhảy đồng vùng Đông Bắc. Hồi còn đi cải tạo ở Nội Mông, mấy trò lên đồng của bà cốt thầy Sa Man tôi đều đã thấy. Phải chăng Lạt Ma đang tiến hành nghi thức đuổi tà? Nhưng ở chốn đất thánh này, làm gì có tà ma? Nghĩ đến đây tôi liền giặc bước tiến lên. Thiết bổng Lạt Ma cũng nhận ra tôi, liền ngừng động tác, bước lại gặp mặt Săn nhào hơn 10 năm, Lạt Ma dường như không mấy thay đổi, chỉ là quần áo cũ kỹ hơn. Tôi kể lại với Lạt Ma tình hình hiện tại của hai chín hữu. Ông nghe xong liền cảm khái không nguôi. Phàm người đụng độ với yêu ma trong bộ, có thể sống sót đã là Phật tổ khai ân rồi. Mong rằng trong những năm ta còn sống, có thể tích góp thật nhiều công đức ở biên hồ, cầu phúc cho bọn họ. Mấy năm gần đây Lạt Ma không thể rời khỏi hồ Lam Lạc Cò. Hàng ngày đều đi quanh hồ tụng kinh, cơm ăn áo mặc đều cậy nhờ những tín đồ tới ven hồ chầu bái bố thí cho. Kỳ thực những tín đồ hành hương tới đây chầu bái trên đường cung nhận của bố thí, bố thí các thánh đồ cũng là một cách tích góp công đức. Tôi hỏi vừa nãy Lạt Ma đang làm gì? Thiệt bỗng Lạt Ma liền kể lại ngọn nguồn Thì ra ông đang cầu xin ý chỉ của Đức Giác Vương Bồ Tát, bởi vì có hai tên trộm từ nội địa đến đây đi săn. Sòng hai người này đều là lính mới, rình 5 ngày liền cũng chẳng có con vật nào ra hồn. Cuối cùng bắt gặp một con thú nhỏ xưa nay chưa từng thấy, liền nổ súng bắn chết ngay tại trận. Tranh thủ lúc nó còn tươi, lột da luộc linh ăn. Sau khi ăn xong, hai kẻ đó lập tức đào bũng, lăn lộn ra đất. Khi người táng phát hiện ra thì mép đất sủi bọt trắng, bất tỉnh nhân sự rồi. Nơi đây vốn dĩ không có bệnh viện gì, chỉ có dược sư Lạt Ma trong chùa Tây Tạng phụ trách khám bệnh cho người dân. Thiết bóng Lạt Ma tuy là Lạt Ma hộ pháp, nhưng thời trẻ từng giữ chức dược sư Lạt Ma, thường xuyên chữa bệnh cho dân chúng, cùng kẻ đến chầu bái ven hồ. Cho nên người dân Tây Tạng mới thành ông đến cứu người. Kết bổng lật mà nghe nói là bọn trăn trộm, vốn định đè mặc, nhưng đức Phật từ bi thấy người sắp chết không thể không cứu, bèn nhận lời, dặn dò người dân đưa hai kẻ đó đến đây. Đồng thời tụng niệm thần chú Cam Chu Nhĩ, cầu xin đức Giác Vương Bồ Tát chỉ cho phương pháp cứu người. Chúng tôi đang nói chuyện thì sáu người dân đã cõng hai tên săn trộm tới, lật ra lệnh cho đặt hai kẻ đó nằm thẳng xuống đất chỉ thấy hai người mặt vàng như nghệ, hơi thở thoi thóp, khóe miệng không ngừng sủi ra bọt trắng, bụng trướng to kèn. Theo tôi thì triệu chứng này không lấy gì làm lạ, thường thì khi ăn phải đồ bẩn hoặc ngộ độc thực phẩm ác tính thì đều có phản ứng như vậy. Tình trạng hết sức nguy hiểm, cần phải đưa vào viện cấp cứu ngay. Không biết mấy viên thuốc Tây Tạng của Thiết Bổng Lạt Ma có chữa trị được cho họ hay không. Lạt Ma xem xét chứng trạng của hai người này, lập tức cau mày, nói với người dân bản địa: "Một kẻ ăn quá nhiều, không cứu được nữa. Kẻ còn lại cứu được." Các người ra ven hồ, tìm lấy ít vậy trên xác cá đã thối giữa màng vẹt đây." Người dân liền theo lời dặn của Lạt Ma, chia nhau ra ven hồ tìm kiếm. Khi ấy bọt mép trắng phớ, xối ra trong mồm một trong hai tên trộm mộ, đắt chuyển sắc màu đỏ tiết. Chỉ trong chốc lát đã tắt thở. Lát mau vội nhờ hai chúng tôi kề miệng tiêm còn lại ra. Đổ thuốc và nước vào cho hắn nuốt xuống. Người đó thần trí hoảng hốt, gắng gượng cũng chỉ uống được một nửa. Loại thuốc tạng này có hiệu quả kỳ diệu là giữ lấy mạng sống cho người ta. Sau khi uống lập tức nôn thốc nôn tháo, miệng học ra toàn nước đen. Tên San Trộm vừa được cứu sống, tùy duật vẫn đau nhức cắt, nhưng ý chí đã hồi phục. Lát mà liền hỏi, rốt cuộc hắn ăn phải thứ gì? Tên săn trộm kể, hắn cùng với đồng bọn đắc trước kia, ở trong nội địa nghe nói tới Tây Tạng săn bắn, chỉ cần đem bán bộ da thú thôi, cũng kiếm được khối tiền, thế nên đầu óc mụ mị cả đi, cố muốn đến kiếm lấy một món hời. Song hai tên đều không có kinh nghiệm, những chỗ không người, muôn thú nhiều thì lại không dám mạo hiểm tiến vào đành loanh quanh dưới chân núi tuyết đợi vận may, bắn được con gấu ngựa tây tạng cũng tốt. Cứ như vậy đi 5 ngày trời mà chẳng săn bắn được gì. Ngược lại lương khô mang theo đã ăn hết cả. Đành chuẩn bị khăn gói quay về. Nào ngờ vừa định rời đi, liền thấy một con bແỏ rừng màu đen, có như con sơn dương, trông rất xấu xí, lại chẳng hề sợ người. Đến nỗi lúc đầu cứ lầm là một con báo. Hai người cậy súng đạn nhảy bén Bắn liền mấy phát, giết con vật tại chỗ. Đúng lúc bụng đói cồn cào, liền mặc xác thịt mèo có ngon không? Cứ lột ra, bắc nồi luộc ăn nửa con. Thớ thịt thô dày, có luộc thế nào cũng không thể chín nổi, cho nên đành phải ăn thịt tái. Tên săn trộm nước mắt nước mũi đầm đìa, nói rằng hai anh em tuy nhất thời có ác niệm, muốn săn trộm kiếm tiền, nhưng suy cho cùng ngoài con mèo đen này ra, cũng chừa săn được con vật nào khác. Cầu xin Lạt Ma phát lòng từ bi, cứu lấy tính mạng, sau này nhất định sẽ sửa sai, làm lại từ đầu. Hắn đã câu được câu mất kể lại sự tình, cơn đau bụng dữ dội lại ập đến, một lần nữa hắn lại lịm đi trong cơn sống dở chết dở. Tôi còn nhớ hồi ở núi Côn Luân, có nghe được một truyền thuyết của đất Tạng. Con mèo rừng lớn màu đen ấy không phải là mèo mà là linh hồn của người vừa chết đi hóa thành, đương nhiên không thể ăn được. Tôi hỏi Lạt Ma xem phải làm thế nào, liệu người này có cứu được không? Lạt Ma nói: "Thứ gọ ăn phải, chừng là loài chuột dạ trên tuyết. Loài này có thể ăn được, nhưng họ ăn nó sớm quá. Người tạng không bao giờ ăn động vật chết trong ngày hôm ấy, bởi vì linh hồn của chúng còn chưa hoàn toàn thoát khỏi xác. Ăn vào sẽ có kết cục không tốt." Tà trước kia hầu hạ Phật sống, từng học được một mặt phương, còn như có hiệu nghiệm hay không thì phải xem số mệnh của họ thế nào thử. Những người tới ven hồ tìm vài cá trích đã lập tức quay lại, gộp vào ước chừng cũng được một vốc lớn. Thiết Bổng lật má đem vài cá giải quanh người phẩy, rồi tìm lấy một đoạn gỗ tước đốt cháy dạt trò, rồi quấy với vài cá mục rũn thối hoắc cho tên săn trộm ăn. Sau một loạt những động tác kỳ quặc, tên săn trộm lại một lần nữa nôn ọc ọc ra. Lần này dữ dội hơn lần trước, tất cả mọi thứ trong bụng đều nôn ra cho bằng sạch, đến tận khi nôn ra chỉ toàn là nước trắng. Lạt Ma mới cho hắn uống thuốc chống nôn. Lạt Ma xem thứ ố uế tên săn trộm nôn ra, bảo rằng mạng hắn coi như giữ lại được rồi. Xong cả đời này không được ăn thịt nữa. Hễ anh thì ắt sẽ nôn ọe không ngừng. Tôi lách người vào nhìn thì thấy trong bãi nôn to tướng kia hình như có thứ gì đó đang đập đậy. Nhìn kỹ một lúc thì thấy giống như một đống chuột con không có lông. Tên săn trộm quỳ sụp xuống khấu tạ ơn cứu mạng rồi hỏi Lạt Ma liệu có thể chôn xác người anh em của hắn bên bờ hồ hay không. Lạt Ma nói: Tuyệt đối không được. Người dân tộc Tạng cho rằng chỉ có tội đồ mới phải chôn vào đất, linh hồn bị chôn trong đất vĩnh viễn không thể giải thoát. Ban ngày mặt trời chiếu rọi, linh hồn sẽ cảm thấy như bị luộc trong chảo nóng. Ban đêm ánh trăng soi tỏa, sẽ cảm thấy như rơi xuống hố băng lạnh lẽo vô cùng. Nếu như trời mưa, sẽ cảm thấy như có vạn mũi tên xuyên thấu tim gan. Lúc trời nổi gió, sẽ lại cảm thấy như có ngàn con dao đẽo xương rách thịt. Nỗi khổ ấy thật là khôn tà. Trên ngọn núi cách bờ hồ không xa, có bởi tám đại thiên táng, cơ thạch thi thể ở đó cho linh hồn được giải thoát đi. Tên săn trộm không bằng lòng làm vậy. Dẫu sao thì cũng khác xa so với phong tục trong lục địa quê hắn, lật mà giải thích, ở Tây Tạng, tất cả mọi cách xử lý xác chết ngoài thổ táng ra thì cách nào cũng thịnh hành cả. Nhân vì thiếu chất đốt để hỏa táng, cho nên thông thường người ta đều vác xác chết đặt trên đài thiên táng ở đỉnh núi, rồi lóc thịt ra, vứt cho chim thú triền nhau. Nếu người chết chết bởi một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nào đó thì thổ táng cũng là trường hợp cá biệt. Cuối cùng Tiến Trác Trộm cũng bị Lạt Ma thuyết phục, thôi thì coi như nhập gia tùy tục vậy, được mấy người rất tặn giúp đỡ. Sạc tên của tên đồng bọn được đưa lên đài thiên táng trên đỉnh núi. Tôi thấy hành lý của hắn hơi dài hơn bình thường, bên trong chắc chắn có vũ khí đạn dược. Lần đi Tây Tạng này, chúng tôi còn chưa chuẩn bị vũ khí, giờ có cơ hội đương nhiên không thể bỏ lỡ, liền điu tên trộm lại, bàn truy ẩn mua lại hành lý. Tên săn trộm bảo tôi, hai cây súng này, hắn mua lại của thợ săn ở Thanh Hải. Sau khi xử lý xác chết của đồng bọn xong, hắn sẽ về quê sống an phận thủ thường, giữ súng cũng chẳng có tác dụng gì. Tôi đã là bạn của Thiết Bổng Lạt mà, súng này xin tặng lại, coi như một chút tâm ý đắp tạ ơn cứu mạng. Tôi xem thử hai cây súng trong bao, thì ra là loại súng săn bắn đạn trùm, hiệu Remington, kiểu dáng hơi cũ một chút, loại 870. Đường kính nòng 12 mm, chuyên trang bị cho xe cảnh sát này là sản phẩm của tập đoàn 50. Súng được bảo dưỡng rất tốt, chẳng trách con chuột sa nhanh nhẹn như thế mà vẫn bị bắn chết. Ngoài ra còn có hơn 70 viên đạn, chia ra đựng trong hai túi đeo chéo. Trong vòng bán kính 15 m thì loại súng này có uy lực khủng khiếp, song dùng để đi săn xem chừng không thích hợp lắm. Công kích mục tiêu ở cự ly xa vẫn phải dùng loại vũ khí có tầm bắn dài như súng trường mê cực. Súng này có thể dùng phòng khi cận chiến. Sau cùng tôi vẫn nhét tiền vào tay tên trộm, súng, đạn cho tới hành lý đóng gói, tôi đều giữ lại cả. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 7, Hàng Phật luân hồi. Đợi sau khi nhấc kẻ nhàn rỗi giải tán, tôi mới trình bày mục đích đến đây bảo rằng muốn tìm cổ mộ của Tà thần Ma Quốc, mong Lạt Ma Akhe giới thiệu cho đoàn thám hiểm chúng tôi một người hát sử thi, kiêm hướng dẫn viên am hiểu Ma Quốc và lịch sử của nước ấy. Thiết bổng Lạt Ma nói rằng, khai quật mộ mà vốn là việc làm tổn hại lẽ trời. Song khai quật mộ cổ của Ma Quốc thì khác, trong mộ của Ma Quốc có yểm yêu ma. Đó là uy hiếp to lớn đối với dân chúng. Trong lịch sử từng có rất nhiều vị cao tăng đạo hành cao thâm, để muốn trừ ma diệt yêu, sát bằng tất cả cổ mộ của má quốc, tiêu trừ cái họa tà thần quay lại nhân gian, nhưng khổ nỗi lại không có bất kỳ manh mối nào, giờ các cậu lại chịu đi tìm thì đó là việc tiện, công quả vô lượng vậy. Những người hát sử thì am hiểu các chuyện sử tích cổ của đất tạng này đều rất trời phú chứ không có chuyện con nối cha, trò học nối thầy đâu. Đa phần đều là sau khi trải qua một cơn bệnh nặng, hoặc sau khi ngủ dậy đột nhiên có thể sướng tụng những bài thơ hàng mấy trăm vạn chữ. Trước khi xuất gia, ta cũng chính là người được trời phú cho khả năng ấy. Sòng đã gần 30 năm không hát sướng lại rồi, nhưng áng thơ về thế giới chế địch Bảo Châu Hồng Sơ Đại Phương, rồi cả về truyền sinh ngọc nhãn nữa. Ôi chao, sắp quên hết cả rồi. Thiết Bổng Lật Mã lập tức quyết định đi cùng chúng tôi, phá hủy một phần của Vô Ma quốc. Chẳng gì cũng cần là thiết bổng hộ pháp của Phật sống, diệt trừ tà ma, đương nhiên là việc lớn hàng đầu. Tùy hơn 30 năm nay không còn ngâm hát những áng thơ về chế địch Bảo Châu Vương, song khả năng trời phú này không phải là tự học tập mà có được. Cố gắng hồi tưởng lại Ông vẫn có thể nhớ ra nhiều điều. Tôi lo lạt mà tuổi tác cao, dẫu gì cũng 60 tuổi rồi, không so với ngày xưa được. Cư theo mạnh mối trong kinh văn, tòa tháp mà thờ băng xuyên thủy tinh thì nằm tít trên đỉnh núi tuyết. Vạn nhất lạt mà gặp phải việc gì bất trắc thì biết làm thế nào. Tuyệt vọng lạt mà nói, ta đi quanh hồ cầu khẩn rất nhiều, vậy mà bệnh tình của cơ ma vẫn chưa thuyên giảm. Hy vọng lần này có thể làm được việc có công đức lớn, đưa linh hồn của cơ ba từ âm phủ trở về. Sau khi sự việc xong xuôi, còn phải tiếp tục quay về đi vòng quanh hồ cầu nguyện. Người tu hành có cách nhìn về cái chết và nhân sinh hoàn toàn khác người thường. Trên trong lúc thi hành công đức, ấn sẽ được vãng sinh chốn cực lạc. Tôi thấy lạnh mà quyết chí muốn đi cùng cảm thấy khó có được cơ duyên này. Ông là người am tường phong tục Tây Tạng, lại nắm rõ ý lý Phật tông, có ông chỉ dẫn giúp đỡ, nhất định có thể đẩy mạnh tiến độ công việc. Vậy là chúng tôi sắp xếp thu dọn một hồi, vấn đề vượt đồi dẫn đoàn đi tới cực tây của đất Tạng, là vùng A Lý dưới chân núi Himalaya. Chúng tôi cùng bọn tuyển béo, mình thúc hội quân ở Samgye rằng bò Bọn họ cũng vừa mới đến đây chưa được bao lâu. Tôi điểm lại quân số, thấy hình như có nhiều hơn một người ngoài bốn người tôi, Tuyền Béo, Dư Ly Dương và Thiết Bổng Lật Ma Gia. Bên phía mình Túc có Peter Hoàng, Hàn Thục Na, A Hương thì ra cả thằng A Đông chạy xe cho mình Túc cũng theo đến. Tôi hỏi Tuyền Béo, sao A Đông cũng theo đến đây? Tuyền Béo bảo thằng A Đông này Ngài thường vẫn làm chân lon ton cho Minh Thúc, lần này biệt lão đi đánh một vụ lớn, cho nên cả ngày lèo nhèo van ơn lão cho đi cùng. Sau nữa lại chạy ra cầu xin chốt răng vàng, nhờ hắn nói đỡ cho vài câu. Răng vàng nhận hối lộ xong xuôi, liền dì tai Minh Thúc, nói rằng nơi thấp nhất ở Tây Tạng cũng phải trên 4000m so với mặt nước biển, cần đem theo một người mang vắc cung cấp bình dưỡng khí mới ổn. Đấy Chẳng phải A Đông đang vác cái bình dưỡng khí cho họ còn gì. Tôi nghĩ bụng, lần này đúng là nhốt nhà nhốt nháo bỏ mẹ. Người càng lúc càng đông, còn chưa tới Vương Thành Cổ Cách mà đã chín người rồi. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Một khi tìm thấy manh mối về vùng đất truyền sinh của Mạc Quốc trong lầu ma 9 tầng, thì sẽ phải chia nhào già mà hành động. Không thể cứ túng nằm tụm ba vào một chỗ được. Bây giờ vẫn chưa có đường thông tới di tích cổ cách. Tôi đành nhờ vượn đối thây mấy con bò dắt để mấy người bị phản ứng cao nguyên tương đối nặng cưỡi đi. Cùng máy không có đồ đặc gì nặng. Chúng tôi nghỉ ngơi 2 ngày tại một thị trấn nhỏ chỉ hơn trăm hộ gia đình bên dòng sông xem ghẻ răng bò. Sau đó khởi hành tiến về di tích Vương Thành tìm mắt bạc cổ cách. Dọc đường hết sức hoang liêu, không có bất kỳ hộ dân nào. Chỉ có những vạt cỏ vàng thưa thớt rải rác trên cát. Không có gió, nhìn lên bầu không, một màu xanh ngập mắt, sự choáng ngợp khiến cả đất khô, cỏ dại trên đường cũng trở nên chói nhức. Những dãy núi bằng bạc ở phía xa cũng trở nên nguy ngại đến quái gở, khiến người ta chẳng dám nhìn lâu. Tốc độ của chúng tôi không nhanh, tôi rất bỏ cho lạc ma, còn âm ngồi trên lưng bò kể cho tôi nghe những án sử thi năm xưa, ông được trời phú cho. Nội dung toàn là những trận chiến kinh hồn bạc vía, tướng đến bình đi. Lúc này bên đường xuất hiện một số cọc gỗ nhô lên từ mặt đất. Sơn Lôi Dương nói: "Những vật này trông chừng hơi giống di chỉ mộ cổ." Thoạt nghe nói đến mộ cổ, ngay cả Minh Túc vốn đang nằm vắt trên lưng bò, ký tởn còn khó khăn cũng thấy hở hở. Ngẩng cổ nhìn ra bên đường, Tài hướng đạo nói rằng, chứng cổ mộ này bỏ hoang đã lâu, bên trong chẳng còn thứ gì nữa rồi. Các vị chưa thấy nơi đây hoang liêu hẻo hút, kỳ thực cũng vào khoảng thời thượng, chỗ này từng mọc đầy cả một rừng cây kỳ liên viên bạch đó. Kết cấu của cổ mộ đều dùng nguyên cả cây này mà ghép thành. Đây là loại cây quái dị thích khô cằn, không ưa ẩm ướt, chỉ có trên núi mạn giao nhau giữa Thanh Hải và Tây Tạng. Về sau thủ phồn xảy ra nổi loạn, những ngôi mộ này đều bị hủy hoại hết, chỉ có di tích là còn giữ lại được cho tới ngày nay. Quả bãi Tha Ma hoàng phế này lại đi trường một ngày tường mới tới được thành cổ. Nơi đây được phát hiện lâu, ngoài một lượng lớn bức họa, tượng điêu khắc ra thì chỉ còn lại một đống đổ nát của thành phố cổ. Bấy giờ chưa được chính quyền khu tự trị coi trọng. Cung chứa có cửa sắt rào quanh, chứa có người canh giữ như mấy năm sau này. Khi ấy cũng chẳng có ai vượt ngàn rạm xa xôi tới tham quan cả. Chúng tôi đứng trên núi nhìn xuống, sườn núi các đỉnh núi chừng hơn 300m. Khắp nơi đều là những quần thể kiến trúc và hang động màu đất mùn. Ngoài ngôi chùa có kết cấu tương đối vẫn chắc già, những ngôi nhà dân còn lại đều đã sụp đổ, có căn chỉ còn trở lại một chút tường đất. Vòng phía ngoài có di tích tường thành và lầu đá, cả tòa vương thành được xây dựng dựa vào núi. Nơi cao nhất là cung vua trên đỉnh núi, tầng giữa là chùa Triền, dưới chân núi là nhà dân và các kiến trúc mang tính phòng ngự ở ngoại vi. Tôi nói với mình thốc, di tích cổ canh cũng không lớn lắm, nhưng ở đây có hàng trăm căn nhà dân và hang động thế này Chúng ta cứ mất thời gian tìm kiếm đệ, mất bạc cổ cách mà bác nói cụ thể là ở đâu. Chúng ta cứ theo mục tiêu trực tiếp đi tìm là được. Vì bị phản ứng cao nguyên, tư duy của Minh Túc đã trở nên vô cùng chỉ độn. Lão nghĩ mãi mới nhớ ra, đại khái là ở trong chùa miếu chứ không phải trong cung vùa. Dựa theo ghi chép trong kinh sách, nơi đây hình như có một ngôi miếu luân hồi. Mắt bạc cổ cách Chắc là ở chỗ đó. Trong đống đổ nát của vương thành, có mấy ngôi chùa vẫn đứng sừng sững, thoạt nhìn qua là có thể biết ngay. Dĩ nhiên trong đó có cả di tích của chùa Miếu Hồng giáo, chùa Miếu Bạch giáo, chùa Miếu Luân hồi, nhưng cái này là cái nào thì chúng tôi không phân biệt nổi, đành thỉnh giáo tiết bóng lật mà. Nhìn bên ngoài, Đặt mà đương nhiên có thể nhận ra đâu là miếu luân hồi. Đoàn liền chỉ rõ phương hướng, đi qua thần điện hộ pháp, dì tích ngôi miếu có mấy cây trụ đổ phía đằng sau. Đó chính là miếu luân hồi thở mắt bạc cổ cách. Từ những năm 30 đầu thế kỷ, đã có nhà thám hiểm đến nơi đây, chứ tưởng nghe có nguy hiểm gì. Xong để cho an toàn, tôi vẫn phát cho tuyển béo một khẩu gì mình tên, Tôi giữ lại một khẩu, dẫn cả đoàn đi vòng qua mấy lớp tường đất, leo lên lưng chừng núi. Trong đống phế tích này, hầu như chẳng có căn nhà nào còn nguyên vẹn. Nếu chỉ là khí hậu khô nóng thôi thì chẳng nói làm gì. Đang này vào mùa mưa, nơi đây cũng mưa như chút. Năm này qua năm khác, bị phong hóa xâm thực, chất đất sửa từng dần xúc, nay lại trở nên vụn mụn. Hễ có ngoại lực tác động vào liền biến ngay thành một đống bụi, những phần tường đổ nát nhô ra đều bị bào mòn cả. Thành phố từng một thời tràn đầy sức sống đang bị tự nhiên âm thầm hủy hoại. Chúng tôi sợ bị trụ tường trong căn nhà sụt lở đổ vào người, cho nên cố gắng đi vòng qua những nơi rộng thoáng. Mình thúc vào mụ vả thôi thì cũng gắng gượng được, chứ còn a Hương gầy yếu đã không thể chịu đựng được hơn. Nếu tiếp tục leo lên cao nữa, chắc chắn rất nguy hiểm đến tính mạng. Lão đành bảo Peter Hoàng ở lại dưới núi chăm nom cô. Những người còn lại tiếp tục tiến lên. Khi leo tới thần điện hộ pháp, hầu hết mọi người đều thở hổn học. Tôi vốn dĩ cũng đã thích ứng với không khí loãng ở đây, nhưng lúc dựa vào tường nghỉ ngơi, trông thấy những bức bích họa trong điện, hơi thở liền lập tức trở nên nặng nề. Tuyền béo vừa thở hồn hện vừa nói Hề, Nhật này Không ngờ ở đây lại là một chốn Có nền văn minh tinh thần phong phú đến thế này Nếu mà đắm đuối xem Những loại tranh này ở Bắc Kinh Thế nào cũng bị bắt giảm cho mà xem Các bừng bích họa ở đây Đều vẽ nam nữ quân lây nhau Theo kiểu mật tông Bụt phạp mạnh mẽ Màu sắc mãnh liệt Khiến ai nhìn cũng thấy đỏ mặt tía tài Đi tiếp vào trong Nội dung của bức họa đột ngột thay đổi, toàn vẽ những nỗi khổ cực khi luân hồi xuống địa ngục, miêu tả tầng tầng lớp lớp những cực hình trốn âm ti, cảnh tượng thảm khốc tột cùng. Lạt Ma nói: "Mấy trăm năm trước ngôi thần điện này là chốn cấm địa, người dân cùng lắm cũng chỉ đến được cổng, không thể đi tiếp vào trong, ngoài những kẻ phụng sự thần linh ra, ngay cả quốc vương cũng không thể tùy tiện giã vào." trốn cấm địa vàng son năm xưa đã bị sụt lở phong hóa. Chúng tôi gắng thở đều, nối nhau đi vào trong. Đằng sau thần điện, miếu luân hồi lõm hẳn vào bên trong. Mức độ bào mòn không đáng kể, chồng cũng tương đối nguyên vẹn. Nổi bật nhất trong miếu là mấy cây trụ lớn màu đỏ. Trên thân trụ có gắn nhiều lớp đèn bát. Chóp miếu phía trên đã bị hủy hoại, chờ ra mấy lỗ hổng lớn cùng chẳng còn tượng hay đồ thờ cũng gì, không rõ là do trộm tháo đi hay để một nát thành đất cả rồi. Tôi nhìn bốn phía xung quanh, nơi đây chỗ nào cũng nát bươm hết cả, làm gì có bức phù điêu bắt bạc cổ cách nào. Mình thúc trỏ lên phía trên đỉnh đầu. Chắc là chỉ tác phẩm điêu khắc này đây. Chúng tôi cùng ngước lên nhìn. Bây giờ ánh mặt trời gai gắt dọi qua Những lô hồng trên chóp miếu Chiếu thẳng xuống Đưa mắt lên nhìn Liền cảm thấy trói lòa, hòa mắt Xong có thể nhận ra toàn bộ trần nhà Là một bức tranh rực rỡ sán lặn Nửa phú điêu nửa vẽ màu Tùy có chỗ đã bòng chóc Lại có chỗ bị tồn hoại Do cả khối kiến trúc khác đổ xuống Nhưng vẫn giữ được chừng 70-80% Chính giữa bức bích hòa Trên chóp miếu này là một cái nhẫn cầu khổng lồ. Vòng phía ngoài là tu ten hình các tia phóng xạ, chia làm 8 màu, mỗi tia màu là một loài thần thú khác nhau. Phía ngoài cùng còn có một vòng nữa vẽ mấy chục vị không hành mẫu. Tất cả đều môn hình vạn trạng, chẳng vị nào giống nhau, không ngoài dự đoán, đây chính là mắt bạc cổ cách, bản đồ tọa độ của phong thủy mật tông cổ đại. Tôi nói với Mình Thúc, lần này phải đem cuốn cổ thư ra, cho chúng tôi xem thôi. Nếu không xem cho rõ, chỉ dựa vào toạn độ, cũng khó mà xác định rõ phương vị cụ thể của tháp mà ở nơi nào. Mình Thúc lần ra chốt một cây trụ lớn màu đỏ giữa lưng vào thợ dấp. A Đồng cầm ống giữa khí tới cho Lão hít thở mấy hồi. Bây giờ mới có thể mở miệng nói chuyện. Lão thỏ tay vào bà lô, tìm cuốn kinh kia bỗng đột nhiên nghe thấy tiếng rắc, một cây trụ đổ sập xuống. Mọi người cùng hét lên, cuống cuồng tản ra bốn bên tránh né. Cây trụ lớn đổ xuống đánh nguồn, trong cơn hỗn loạn cũng không thấy rõ có ai bị đè phải không. Thì ra cái cột minh thúc dựa người vào đang bộc hết cả chân đế. Lúc thượng trung tưởng chẳng phải làm sao, song vừa tựa lưng vào, liền đổ rầm xuống. May mà nó đổ ra phía ngoài, bằng không trong điện chật hẹp này lại va vào, vào những cây trụ khác, chắc chắn sẽ đè chết người. Thấy chốc miếng thiếu đi một cây trụ chống, tùy trưa sập này, song cả bọn cũng không dám nán lại lâu. Ai nấy đều muốn dạt chức, kiếm một chỗ an toàn bên ngoài rồi mới tiếp tục tính. Lục chạy ra ngoài, chúng tôi đột nhiên phát hiện ra dưới bờ tường đất bị cây trụ đè đổ, lộ ra một khoảng không gian to rộng tối om, tựa như một căn mật thất bị bịt kín bờ tường vừa đổ xuống, mùi ẩm mốc bên trong liền xộc thẳng ra. Nghe nói người ý tìm thấy vô số hang động trong di tích này, công dụng hết sức phong phú. Trong đó có một hang động tương đối nổi tiếng gọi là hang sắc hô không đầu, lại còn có một hang vũ khí cất giữ binh khí. Song đều các niêu luân hồi này hơi xa. Vậy rốt cuộc Trong hang động bí mật dưới ngôi miếu này có cái gì? Tuyền Béo rút đèn pin ra, bật lên soi xuống phía dưới. Ánh mắt của mọi người lập tức bị những thứ dưới hang thu hút. Phía ngoài cùng là một pho tượng đồng ba mắt sáu tay, đầu đội mũ báo, ngự trên đài sen. Ba con mắt sáng màu bạc long lanh lấp lánh gen nền sắc vàng kim của tượng Phật. Phía sau pho tượng bà mắt này còn có một cánh cửa màu đen đóng kín mít, dán vô số bùa chú kinh văn. Hình như bên trong đang giang cầm một thứ gì đó, không thể phóng thích ra ngoài. Mọi người đều bị cả cái hang cổ quái thần bí này hấp dẫn. Vậy cả quanh biển hàng rút đèn pin soi xuống phía dưới ngõ nghiêng, đằng sau cánh cửa sắt màu đen kia Lạ thứ gì? Tại sao lại phải treo bụa gián trú nhiều như thế? Sư Lê Dường nói Nằm xưa nhà nghiên cứu tàng học, kiêm nhà thám hiệp người Ý, giáo sư Đốc G Sau khi phát hiện ra di tích cổ cách, đã làm một phép tính Tính ra rằng quy mô di tích còn giữ lại được gồm có nhà cửa, đèn chùa, ước trường 500 ngôi Lầu thành đá khoảng 60 tòa, các loại tháp khoảng 30 tòa tường phòng vệ, tường thấp, còn độ mấy lớp, trong đó khu có số lượng di chỉ lớn nhất chính là hang động phía dưới vương thành, án chừng hơn nghìn hàng. Điều này chứng tỏ diện tích và quy mô phía dưới lòng đất của vương thành cổ cách, thậm chí vượt xa những gì xảy trên mặt đất. Mọi người thỉnh giáo lật mà, trong hang này đặt tượng Phật mắt bạc, rốt cuộc đây là hang cất giữ kinh sách. Hay là một am thờ dạng hàng động? Lạch mà không trả lời Bực thẳng qua đống tượng đổ nách Đi vào trong không gian ẩn mật ấy Tôi lo phía trong có nguy hiểm Bên cầm chắc khẩu gì mình tên Theo sách phía sau Phò tượng Phật trong hang không lớn Chỉ cao tầm một thước Màu sắc bóng loáng Ánh vàng trói mắt Sao cũng không phải được lúc bằng vàng dòng Hay đồng nguyên chất mà lần lượt luyện bởi năm loại hợp kim, hơn nữa còn liền thành một khối, chỉ có người cổ cách sở hữu công nghệ này, này phương pháp bí mật đó đã thất truyền. Tượng Phật mắt bạc mình vàng còn lại rất ít, vậy nên pho tượng này rất có giá trị. Thiết Bổng Lật Mã bái lại tượng Phật xong, mới tiếp tục đi xem xét thêm. Tượng Phật mắt bạc này rõ như gắn liền với chân cửa sắt phía sau, đã bị người ta cố ý đặt. Còn trên cánh cửa sắt màu đen đóng kín thì dán đầy những câu lục tự chân ngôn án ma ni bắt minh hồng của Phật giáo mật tông. Tuy loại tục tự chân ngôn này rất thường thấy, nhưng chúng tôi không hề biết ý nghĩa của nó, chỉ cảm thấy lạ ná như câu a di đà Phật. Cửa gia thông thường hình như chẳng cần phải dán loại bùa chú này làm gì. Tôi hỏi lặt mà xem, cầu lục tự chân ngôn này tượng trừng cho điều gì? Phải chẳng dùng để chấn tả đuổi ma? Xem chừng cánh cửa sắt này không thể mở được rồi. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com gạch chéo MC Nguyễn Thành Xin cảm ơn.